Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 617 Ngọc La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Có câu ngé con không sợ cọp, hơn nữa trong 2 năm qua Lâm Hiên chuẩn bị vô cùng đầy đủ cho thời khắc quyết định thành bại này. Chỉ thấy ngồi Lâm Hiên khoanh chân, hai tay để bằng thả giữa hai đầu. Gối, hai mắt nhắm chặt điếu thuốc Đột nhiên miệng hắn hé mở, từ từ niệm ra một tràng chú ngữ cổ quái khó. Hiểu theo sau hai tay không ngừng biến đổi pháp ấm, toàn thân tỏa ra. Ma khí cuồn cuộn biến ảo thành ác dược dương nhanh múa vuốt vô cùng dữ. Tợn nhưng đó chỉ là bên ngoài. Bên trong đan điền chỉ thấy các tia linh lực màu xanh đang phân tán tự. Từ tụ lại ở thủy hồ màu xanh. Lúc này thể tích linh lực trong thủy hồ bắt đầu bạo tăng. Tất cả thuận lợi, khóe miệng của Lâm Hiên không nhịn được hiện chút vui mừng. Hai tay hắn tiếp tục múa may cực nhanh trước người xuất hiện liên. Tiếp hào ảnh, ảnh mà trong cơ thể kim đan bắt đầu chậm rãi xoay tròn nhưng rất nhanh tốc độ đạt vô cùng chóng mặt, Lâm Hiên đem toàn bộ thần niệm nhập vào bên trong đan điền. Lúc này thể tích kim đan bắt đầu to dần lên, mà linh lực dưới thủy hồ ban đầu yên lặng không dao động đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, ùng, một cột xoáy nước do linh lực thuần khiết tạo thành phóng lên cao, hóa thành một con giao long hướng về kim đan gào thét mà đi. Giao long há miệng chiếm đoạt kim đan. Tình cảnh này quả thực có chút kỳ lạ, nhưng Ma Anh quyết tu luyện tự Nhien không theo lẽ thường. Lúc này trên mặt Lâm Hiên thì lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Cứ như vậy qua mấy ngày Lâm Hiên vẫn ở trong đồng phủ khoanh chân. Nhưng điểm đen ở mi tâm đã biến mất. Đột nhiên Lâm Hiên mở mắt ra. Lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng bộ dáng khá ung dung. Bình tĩnh. Trong đan điền kim đan đã thành công phân tách thành hai viên. Nhưng màu sắc cùng ánh sáng lại ảm đạm rất nhiều trong đó có một viên đang bị vô số linh lực bao bọc lại thành một cái kén. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra tất cả thuận lợi. Ma anh vốn là do Kim Đan thứ hai chuyển hóa thành nên phải cần có thời gian khá dài để củng cố. Nguyên khí của Kim Đan này tiếp theo là chờ ma anh phá kén mà ra. Trong khoảng thời gian chờ đợi này Lâm Hiên cũng không nhàn rỗi, hắn tới trước đến phòng Nguyệt Nhi thảo luận một lúc rồi về những điều tâm. Đắc khi tu luyện, rồi chậm rãi bước thong thả đến linh thú phòng. Cửa đá mở ra, lọt vào mắt là một tổ ong. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ dò dự, khu trùng thuật thì Lâm Hiên không hề lạ lẫm, bước đầu tiên tự nhiên phải tìm hiểu tập tính của ma trùng. đáng tiếc trước mắt những mạn. Phòng trước mắt Lâm Hiên còn không biết tên gọi. Nghĩ ngợi một lát, Lâm Hiên trở lại phòng, từ trong túi chứa vật lấy ra. Một đống ngọc sạn, những thứ này cũng là do hắn không ngừng thu thập. Được tại khắp các phường thị đã đi qua, bên trong có y lại rất nhiều. Kỳ văn dị sự cũng xem như là vô cùng quý giá. Lâm Hiên cầm lấy một cái đem thần thức chìm vào. rất nhanh đắc lộ ra vẻ, thất vọng đem ném sang một bên, tiếp tục lại lấy thêm một cái. Cứ như vậy Lâm Hiên ở trong phòng đã 3 ngày. Đến khi chính ngọ Lâm Hiên đột nhiên bỏ một ốm thẻ ngọc trong tay, xuống cười lên ha ha. Ban đầu hắn còn định xem hết đống ngọc giản này mà không thấy có khi, lại phải tới các phường thị thăm dò lai lịch của ma phong này. Không nghĩ là đúng lúc này lại có thể tìm ra, ngọc giản kia là hắn mua. Được ở một phường thị của Mạt Nguyệt tộc trong khu Âm Sơn. Mạt Nguyệt tộc Vu sư vốn am hiểu độc công, trong đó có nói Ma phong. Này là kỳ trùng thời kỳ thượng cổ vô cùng lợi hại tin là ngọc la. Phong, Ma phong này tốc độ nhanh như gió, có chứa kịch độc đáng sợ mà đến. Nguyên anh kỳ lão quái cũng phải sợ hãi. Mạt Lực sinh mệnh cực kỳ ngoan, cường, cho dù sau khi chết cũng có thể tự bảo hoạt hoặc là biến thành chất. Lòng có tính ăn mòn, loại này Ngọc La Phong quả thực là khó ứng phó vô cùng. Nghe nói thời kỳ thượng cổ từng có tu sĩ khu động một đàn Ngọc La Phong không ngừng toàn diệt mấy tông môn, thậm chí có không ít nguyên. Anh kỳ lão quái cũng thành vong hồn dưới kịch độc của ma phong này. Thấy được đoạn giới thiệu này, vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng hưng phấn rồi. Rất nhanh lại trở nên âm trầm, tuy Ngọc La Phong vô cùng lợi hại có. Nhược điểm sinh trưởng chậm chạp mà thực lực lại chỉ gia tăng dần theo. Khi trưởng thành, nếu như chỉ là ấu trùng ngay cả chút cơ khí tu sĩ có, thể dễ dàng đối phó. Hơn nữa mấu chốt để nuôi dưỡng kỳ trùng này là một loại dược liệu quý giá, Sâm Tinh. Cái gọi là Sâm Tinh chính là tinh hoa của nhân sâm, nhất định nhân sâm. Phải sinh trưởng tới ngàn năm mới có thể chiết xuất ra một chút, mà Ngọc La Phong này muốn phát huy uy lực chân chính nhất định cần phải số lượng khá lớn. Với một con thì cần lượng sâm tinh không lớn, nhưng nếu là cả đàn tới vài trăm thậm chí vài ngàn con thì cần lượng khủng lồ như thế nào có. Thể nghĩ ra, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có đại thổ bút để nuôi được cả một đàn ngọc la phong như vậy, nên theo thời gian ngọc la phong này cũng không được tu sĩ xem trọng. Xem hết lai like lịch ma trùng, Lâm Hiên thở phào một cái khói miệng đầy ý cười, đối với người khác mà nói xâm tinh tất nhiên khó kiếm nhưng với hắn dường như không phải là vấn đề gì quá lớn. To vẻ sự